Chiều 40 Một lần đánh cuộc Hôm nay hết sơ làm Tôi ngồi vào trong xe của Giang Ly Lại thấy không khí hình như có vẻ không được ổn cho lắm Mặt của Giang Ly giống như nước hụt hù Làm cho người ta trong chất mắt sinh ra một loại cảm giác lạnh lẽo Hắn tập trung lái xe Khẩm hềm chất mắt lấy một cái Khẩm hềm để đến tôi tí nào Ngay cả chăm trọng cũng không nói một câu Tôi nhắc nhỡn người trên giá Không nói lời nào Tôi thấy hôm nay Giang nhất định là khiến nọ ai cái gì Bây giờ đang ngồi nóng Tuy rằng tôi không dám nói chuyện với hắn, Chẳng quà đối với người có thể khiến Giang Ly cáo thành như vậy Làm tôi rất tò mò Tỏ có chút sừng bái Tôi thật mong có thể gặp người kia một chút Thế mà Nếu mà có thể, có lẽ còn bán người kia làm sư phụ không chừng Chẳng qua, tôi đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề Tâm tình của Giang Ly kém như vậy, khẳng định rất còn phát tiết Mà nếu hắn phát tiết, tôi đây chẳng phải chính là nơi trúc trọng chẳng hay ho tụi sao Khóc không ra nước mắt, tôi làm sao lại bị thảm như vậy chứ Tỏa nhiên, vừa về nhà, chàng này bắt đầu soi mói. Hắn dựa vào cửa, thẳm hất như tôi đang ngồi trên giá. Quan Tiểu Yến, cô không có gì để nói với tôi. Tôi tuy rằng rất sợ bị hắn bắt nạt, nhưng mà, cực kỳ phản cảm hành vi soi mói này của hắn. Thế này, nặng không chút thay đổi mà đã. Stanley. Anh không có gì để hỏi tôi sao Tên đi bước tới Cầm một quyển tạp chí lên tới trước mặt tôi Xem trang thứ bảy Kẹt xác của cô Tôi cảm thấy chẳng hiểu ra sao Mở ra trang thứ bảy trên tạp chí Lì hiểu rõ Trang thứ bảy là anh chụp quảng cáo Trên ngập trang giấy Đều là hình của tôi và Vương Khải Đôi bạn cùng tí mặc các loại trang phục Cùng với một khu mặt tươi cười rạng rỡ Lần đầu tiên tôi phát hiện ra Thì ra bản thân tôi cười lên cũng rất sáng lạng nha Hơn nữa, ta nhớ vui khải kia từ ánh mắt Cho đến tiếng mặt đều rất thật hợp Hắn cuối đầu động tình, nhìn cô bé đội vũ đỏ Ánh mắt thì có chút âm áp, có chút nóng cháy Lại có chiêu chuộng Nếu chị nhìn những tấm ảnh này tuyệt đối sẽ không ai tiêu rằng Thằng nhãn này kỹ thật là một con cáo già thích đùa bỏ các cô gái đẹp Vì thế tôi thưởng thức mấy cái quảng cáo tự để lòng cảm thấy một câu Mấy tấm này chụp rất thành công tôi phải lưu lại làm kỷ niệm mới được Thuận tiện cũng có thể lấy nó nhục nhã vương khải một chút Tôi vừa dứt lời Giang Ly đã giọt lấy tờ tạp chi, cười khảy Đã không hạnh ra tường Lại còn hi ngang bất khuất như vậy Khốn thật Anh nói cái quái gì vậy Ai không hạnh ra tường hả Ai ai ai Tôi bị mấy câu nói của Giang Ly làm cho nổi khùng Phản bác nói Chụp mấy tấm ảnh quảng cáo bị coi là hồng hạnh ra tường sao Anh làm ơn có tiếng tiếng khóc một chút có được hay không? Tàng Ly Chụp quảng cáo mà cũng tùy cười vui vẻ như vậy sao? Tôi cảm thấy quả thật không thể nói lý với Tàng Ly Tàng xua xua tay nói Được rồi, được rồi Tôi biết anh tâm tình không tốt Mấy thứ công chén bác thị ở phòng bếp Cho anh đặt thoải mái Làm ơn đừng có phiền tôi là được Hơn nữa Chà dụ tôi có học hạnh ra tự Thì liên quan quái gì đến anh? Tôi... Chắc này muốn nói lại thôi Lặng lần Rốt cuộc mới miệng Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện Thẩm vị của cô So với chỉ số thông minh của cô còn kém hơn nhiều hư lại một tiếng Tôi thật hoài nghi Anh không phải đang nguyên tỉ với tôi đấy chứ Nói thật đi giang ly Anh cả đời này Có phải chưa từng được lên tạp chí lần nào đúng không? Đương nhiên Ngoại trừ thông báo tin bạn trăm năm ra Kể ra Chị đây không chỉ có lên tạp chí Còn chụp một đống ảnh quảng cáo đẹp như vậy Còn Tôi nói lên đây ngừng lại Đứng lên vỗ vỗ vài giang ly Ý tứ không xa Nói thật Tôi cũng hiểu tâm trạng bây giờ của anh Dù sao, mọi người đều là người bình thường Kỳ thật, muốn trở nên nổi tiếng, rất khó Tôi phát hiện từ duy của tôi bây giờ đã lạc đề một cách nghiêm trọng Làm sao có thể tán gẫu đến những phương diện này Bạn cũng đừng hỏi tôi làm sao kỹ vậy Tôi cũng không biết làm sao nữa Dù sao tôi cũng đã ù ù kẹt kẹt nói ra như vậy Có thể là do giấc mộng ngôi sao hồi 8 tuổi vẫn còn quấy ba đi Dù sao, đại ra số mọi người trong lòng đều hy vọng được người khác chú ý Đương nhiên, lấy lực ảnh hưởng của máy tấm quảng cáo này Xác suốt nổi tiếng của tôi cơ bản là bằng 0 Tôi Ly nhiên xong lời tôi, cười lạnh một tiếng, gạt tay tôi ra Chụp cái loại quảng cáo hạng 2, đăng lên tạp chí hạng 3 mà cô đã như vậy Nói thật, cái loại tạp chí kiểu này tôi mới lười lên Tuy nhiên, Jane gọt đầu Anh không được nhò, đương nhiên thấy nhò chùa Cindy xoa cạnh suy tư trong chất lát Kỳ thật, chuyện lên đặc chí cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn Tôi cảm thấy lời hán rất buồn cười Đùa sao, không tin ta đánh cụ một fan Phụ thì cột Jenny nói xong lại lật lật tập tập chĩa kề lập tức tránh kết quăng sang một bên bất kỳ tạp chí nào các bậc cao hơn so với tạp chí này tùy cô chọn một tờ nếu mà cô lên được như vậy cô thua đến luôn tôi vẫn cứ không tin đấy anh nghĩ mình là thánh sao tôi cảm thấy Stanley đã tự cười đến mất mất đi lý trí chạy qua người đến tiến vào điểm rẻ có thể buôn bán được của hắn Tôi lại bổ sung thêm Không được bắt chân tôi cho bánh quảng cáo Anh tải có bài viết Phan lý không thèm suy nghĩ liền gọt đầu Không thèm vấn đề Tôi có chút chuột dạ Sợ rằng Ly thật sự có chút tài năng Mình nói Như vậy Chọn giá xét thời thuận đi Giang lý trả lời càng thêm rõ ràng Được Phải chọn tạp chí đó Lúc này tôi có chút nguy hoạch Tên, tên này chẳng nghĩ đi ngồi sao Hắn không biết bữa bọn của giấy xét thời thượng ca bao nhiêu sao Nói gì thì nói Giấy phép thời thượng cũng là tạp chí đứng đầu trong nước Có thể có bài viết trên tạp chí này Đều là những người cực kỳ thành công, nổi tiếng Hơn nữa Phải có một đời sống cực kỳ đáng cắt Đương nhiên, sự nhanh nhạy đối với trào lưu mới của Thầy Thượng cũng phải cực cao Tôi nhìn Giang Ly lắc đầu Thì thật, đang Ly giống như thành niên mới khóc nghiệp hơn Như thế, nếu hắn học tự là người nổi tiếng thành công Thì bà xã của hắn, ngồi đây, cũng phải biến mới đúng chứ Tùy thế, cái này... Đã... Nói đến đời sống cực kỳ có đẳng cấp. Hắn loại trừ cứ chút bạn sạch sẽ ra, không thích ăn cây Thứ khác, đều không có gì đặc biệt Hơn nữa, hắn ngay cả nước hoa cũng không thích Vì thế cái này, cũng bác Cuối cùng, nhảy biến với trà lưu mới Đùa hay sao? Người nhảy biến với trà lưu mới Sẽ sơ một quyển tạp chí hạng ba diễu bỏ rừng ngoài với tôi sao? Vì thế, nhất định không có quan hệ gì với Giang Ly Fast Tóm lại, tăng lý toàn thân cao thấp thì được cái vẻ bề ngoài Nếu dễ dễ thợ thuận là một cái tạp chỉ cực kỳ Có lẽ trong đó mỗi trang đều sẽ xuất hiện bông sáng của tiểu công này điều nhiên, vô cùng có khả năng trong tình trạng áo gắt của mình Vì thế tôi đắc ý cười cười Anh cứ chờ mà nhẫn thua đi đâu phải ai cũng có khả năng xuất hiện trên em thời thượng Căng Ly chẳng thèm để ý Hắn bắt đầu con nhắc đến vấn đề tiền đặt cược. Muốn lấy gì làm tiền cược? Cô thích cái gì nhất? Tôi không chút giờ dự đáp Tiền Căng Ly Được Chúng ta dùng toàn bộ tiền gửi ngân hàng của mình để vượt đi Cô thua Tiền của cô thuộc về tôi Tôi thua Tiền của tôi là của cô Tôi hít một hơi lạnh Gián tỉ tự kinh này của Sang Ly Làm cho tôi có chút nướng cuống. Hắn Hắn sẽ không quen biết vị với chủ viên Hay gì đó cũng sẽ giết thời thưởng chứ Nghĩ đến đây Tôi do dự mà hỏi Doan Anh rất chắc chắn sẽ có bài viết trên tạp chí kia Đúng không? Sang Lee lát đầu Không có Tôi làm sao biết rõ cái tạp chí kia Tôi không tin Vậy sao anh còn muốn đánh thương với tôi Anh không sợ thương sao Văn Ly Tôi cảm thấy Lên tạp chí chắc cũng không phải chuyện gì khó Được rồi Tư duy của biến thái Không thể đánh đồng với người bình thường được Nhất là Một tên biến thái từ kỹ Cái này có thể được. Cho nên tôi càng thêm kinh bỉ, cũng không thêm nghiên cứu tỉ mỉ, cấu tạo đầu óc của Tang Ly nữa. Tôi cuối cùng cũng phát hiện ra, Thì ra phức điểm lớn nhất của Tang Ly chính là tự kỷ khinh định. Ô. Ha ha ha. Giọng này có chuyện gì? Anh đi mà chịu nhé. Thế nên, tôi cảm thấy thắng lợi gần như đã nắm chắc trong tầm tay, liền nói: Vậy được rồi. Vậy tiền gửi ngân hàng của anh có bao nhiêu? Stanley tiếp tục bắt đầu. Không biết, dù sao cũng nhiều hơn cô. Tôi lại không nói gì. Chẳng qua nghĩ đến chiếc BMW kia của hắn, còn có căn nhà rộng mênh mông này của hắn, tôi cũng thừa nhận, chắc là thật sự nhiều hơn so với tôi rồi. Stanley. Sẽ thay tiền của tôi so với cô nhiều hơn Nếu như vậy Không còn bằng Cho nên có thêm điều kiện Tôi Được thôi Đã xong biết rằng Giang chẳng phải là kẻ dễ dàng bị bắt nạt Giang Nếu tôi thắng Thì cô Thôi việc đi Tôi kính hoàng Tại sao Công việc hiện tại của tôi rất ổn mà trừ bỏ cấp trên có đôi khi có chút nhèm chém ra những cái cơ bản khác không có gì tắc bản thôi nữa lại nhiều tiền anh này nhíu mày nhìn tôi cũng không muốn tôi đường gì không muốn nhớ hôm rồi thằng nhóc phương thải kia còn tăng gấp đôi thì luôn đấy công việc tốt như vậy có đối tiền lòng đi tìm cũng khó Sang lì không muốn việc quen đây Tôi cũng biết là có thể xuất hiện trên tạp chí cũng không đơn giản như vậy Tôi bắt lấy cổ tay Giang Ly Đồng ý, đồng ý Tôi đồng ý Hiếm kỳ Giang Ly xúc động mất lý trí như vậy Xem ra lần này, tôi thấm chắc rồi Không nắm lấy cơ hội Sẽ hối hận cả đời Giang Ly cúi đầu nhìn cánh tay của tôi Cầm khoai miệng nói Thành rao Trái tim hấp thỏng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống Lúc nãy Giang lại nói Nhưng mà tôi vẫn thấy Cô có vĩ đàn chiếm tiện nê của tôi Tôi nói một cách đầy chính nghĩa trách cứ hắn Đã nó xong hết rồi Quân tự nhóc ngồm, tứ mã đang truy Không được Tôi không tin vào nhóm tắm quanh chúng ta vẫn nên ký hiệp định để người bắt trác nói xong tôi không thèm đợi sangley phản ứng chạy tới thư phòng soạn soạn viết lên hai bản hiệp nghị tự mình ký tên xong sau đó đưa cho Giang Ly Giang cầm cái bút chảnh sạc không chữ ký tôi vẫn cảm thấy không công bằng hay là chúng ta đừng đánh cuộc nữa tôi chóng nạnh không được Anh làm sao có thể không giữ lời như vậy? Anh có còn là đàn ông không hả? Tiếp Dưới sự uy hiếp của bạn đàn ông luôn Stanley cuối cùng cũng vô ngẩn với tên Tôi khi nhận lấy hiệp nghị Bắt đầu mơ tưởng đến cảnh Stanley bị tôi thắng sách hết tiền trong tương lai Lúc này, giọng nói của Stanley Ly lại rất không hợp thời mà vang lên Quan Tiểu Yến Ngày kia là sinh nhật của tôi rồi Qua sẽ nhật, cô đã chuẩn bị tốt chưa hả? Một câu đánh bằng tôi về với sự thật tài nhỏ